Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mặc dù cô không giống như trong tiểu thuyết rất là cầu thả, cắt phải ngón tay hay là làm bỏng tay, nhưng cô cũng đã thất bại vô số lần. Chì chỉ trì vào mấy cái nồi lớn ở bên cạnh, trong đó đựng cái thứ không giống là cơm, cũng không phải là cháo, hoặc là trực tiếp đổ đi, hoặc là đề đó. Trải qua vô số lần thất bại, và nếm thử, xong giờ mới miễn cưỡng được như thế này, chỉ còn lại là cháo trắng mà thuê. Không làm qua cũng không biết những năm này hắn đã vì cô mà thất vả như thế nào. Mỗi một bữa ăn, mỗi một đĩa thức ăn đều là món cô thích ăn, đều là cô muốn ăn cả. Món ăn kiểu Trung Quốc, đúng cách thức tiêu chuẩn, các món trắng miệng và các món chính thì hắn đều học được tình thông thuần phục chỉ vì khẩu vị tinh quái của cô. Tấm lòng của hắn đối với cô từng ly từng tí, đều ở bên trong từng chi tiết sinh hoạt nhỏ nhoi mà cô cũng đang dần dần nghiệm ra. Tôi đã lên mạng tra Thấy tình trạng cảm mạo nóng sốt của cậu Tốt nhất là ăn trao trắng Chờ hết suốt rồi sẽ thêm thịt nạc vào nồi cho đủ dinh dưỡng Cô xoay người ở trong ngực hắn Nhìn trong tay một tập giấy dày Ánh mắt lé sáng Thành sắc vì à Hắn cuối đầu gọi tên của cô Cô đào tập giấy trong tay thuận miệng ử một tiếng Cảm ơn cô Ngón tay đang rửa chợt dừng lạnh Ước chừng một phút cô mới hung hăng nói Cảm ơn cái gì chứ Còn không mong ngồi xuống chuẩn bị ăn cháo đi Được Hắn thật là biết điều Rất nghe lời để mà đáp ứng Rồi sau đó nắm lấy bàn tay cô Lật qua lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng cúi đầu hôn xuống một cái Hồ hâm của cô cứng lại Lòng bàn tay nhạy cảm giống như là tất cả dây thần kinh toàn thân Cùng hội tụ ở nơi đó Môi của hắn cực nóng Nụ hôn của hắn cũng rất là nóng Khiến cho lòng của cô càng trở nên sát xa, xa Chỉ có thể không nói gì để mà nhìn hắn Hắn ngừng đầu cũng ngắm nhìn cô Trong mắt đen nhánh thanh thúy đầy phức tạp Bọn họ nhìn thẳng vào nhau thật là sâu Tim của cô đập rất mau Trong nháy mắt đó Cô cảm thấy hắn sẽ nói với cô một câu gì Mà cô đang muốn nghe Cuối cùng hắn cũng chậm chậm mở miệng Thế nhưng tiếng chuông cửa thanh thúy Đá cắt đứt luôn bầu không khí lúc này Thạch sắc vi bừng bừng lờ giận. Đôi mắt của cô có thể đốt cháy luôn cả căn phòng Đúng là đáng chết Là kẻ nào lại không thức thời Mà dám cố tình quấy rầy bọn họ vào lúc này chứ Cô thật sự là muốn giết người mà Ngồi dẫn đi Ta đi ra mở cửa Khi thế mười phần ra lệnh cho hắn Rồi xoay người đi ra mở cửa Triệu tử hiển nghe giọng nói của cô Cũng hiểu rõ rằng cô đang cực kỳ bất mãn Hắn ngoan ngoãn đến bên cạnh bàn ăn Mà ngồi xuống Thành Sắc vi dặn mặn cót tay Đầy khí thế đi tới cạnh cửa Không thèm nhìn xem Người đến là ai thì liền kéo cánh cửa ra Nhìn thấy kẻ phá đám tới, cô liền trận tròn mắt không có một chút dám tin. Xin chào. Cô gái ngọt ngào yếu ớt sợ hãi, đứng nép vào một chỗ cố gắng nặn ra một nụ cười. Nghe nói anh trọng ngã bệnh, tôi tới thăm anh ấy. Lại Elenai, lại là Elenai. Thảnh sắc vì không thể tin được cô ta lại còn dám đến, lại còn dám tìm tới thận cửa. Quanh tay ở trước ngực, nhìn vị khách không mời mà đến hỏi. Làm sao mà cô biết nhà chúng tôi đang ở đây chứ? Eleanor đỏ mặt cuối đầu Rất tốt Không cần hoài nữa cũng biết Một cô gái cuồng dại ngoài thầm mến ra Lại còn lặng lẽ theo dõi người ta Cho nên mới biết hắn còn có một chị gái Và cũng biết hắn đang ở nơi này Thật là muốn để cho người ta mắng chửi mà Cô gái kia xấu hổ một lần nữa ngừng đầu lên Xin hỏi Tôi có thể vào thăm triệu một lát được hay không? Triệu triệu triệu Hắn có tên tiếng Anh để cho cô ta có thể gọi Nhất định phải thân thiết như vậy hay sao? thầy sắc vi chậm rãi nhíu mày, rồi lạnh lùng hỏi. Chịu là ai? Elinor cứng hỏng, gương mặt hồng như là lửa, ngựa ngùng động lòng người. Một hồi lâu rốt cuộc cũng mở miệng. Xin hỏi, Đin có ở đây không? Hẳn ngã bệnh, cần phải nghỉ ngơi. Tôi muốn nhìn anh ấy một lát, một lát thôi là được rồi. Hỏi nữa, cô gái kia ôm lấy laptop rồi nói tiếp. Đây là bài giảng của ngày hôm nay, tôi muốn đưa cho anh ấy. Trên đời này không quản được ong bướm nhưng vẫn có thể giữ được hoa. Thành sắc vi ở dù trong lòng khó chịu, nhưng cô vẫn hiểu được đạo lý này, mà cho tới bây giờ cô cũng không có thói quen làm có người khác. Nghe người sang một bên, kiến cho cô gái kia nhẹ giọng cảm ơn, không ngừng và bước vào nhà. Nặng nề đóng cửa chính lại, xoay người đi vào phòng khách, trong nháy mắt cô chợt cảm thấy hối hận, bởi vì quyết định vừa rồi của mình khi nhìn thấy một màn trước mắt kia. Triệu Tử Hiền mặc bộ quần áo ngủ màu xám cho Ngoan ngoãn ngồi ở bàn húp cháo, mài tông vì mới ngủ dậy mà trở nên xúc xích, những sợi tóc mềm rủ xuống mắt, mà đôi mắt đen láy bởi vì ngã bệnh không còn một chút thần thái, làn da trắng đôi môi đỏ, ngậm lấy cái thìa thật to, bộ. nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net